Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bạn thạo trong tay đột nhiên òa khóc Cô nhận thấy mình rất ích kỷ dùng sự đồ kỵ tình cảm của mình để vơ vét lấy toàn bộ tình cảm của sải trọng tâm Cô còn phát hiện mình trẻ con giống như đứa bé ỉ vào anh yêu cô liền cô ý khóc lóc om sòm giận dỗi anh muốn anh để ý tới cô hơn Mà lần này cô biết rõ lần này anh bị tổn thương nặng nề suốt cuộc đã quay lưng đi Bây giờ cô hài lòng chưa, kiêu ngạo không? Thắng lợi rồi, cuối cùng ép người đàn ông yêu thương mình rời đi. Cô tự hỏi mình. Tổ dĩnh ơi, mày không thấy vui vẻ sao? Cảm thấy tức giận sao? Sau này anh ấy sẽ không đi quấy rầy mày nữa. Sẽ không vô duyên vô cờ chạy tới nhà xuất bản làm phiền mày nữa. Sẽ không động một chút là gây sự với mày, cùng mày đâu võ mồm. Mày rất vui vẻ ư. Đây không phải là điều cô muốn sao? giây phút nào ở cạnh anh cũng luôn ra sức nhấn mạnh. Lúc giải trọng tâm nhiệt liệt theo đuổi, cô vẫn cứ xua đuổi anh tránh ra. Rất tốt, lần này anh tránh xa thật. Giờ này cô mới biết mình là người nói một đằng, nghĩ một nẻo. Mỗi lần cô muốn anh tránh ra, trong lòng thật ra lại muốn anh hãy ở lại. Thật ra cô rất, rất cô độc, thật đáng buồn, cô rất cần anh. Sau khi về đến nhà, Azi quan tâm hỏi cậu chủ. Cậu chủ, cậu có muốn ăn gì không? tôi đi mua cho cậu nhé không cần vậy có muốn nghe nhạc không để tôi bật nhé không cần vậy có muốn thôi ông về đi xài trọng tâm thở dài a di đứng sững ở trong phòng khách nhìn cậu chủ ngồi trên ghế salon lông bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài ông cũng miễn cưỡng dựa vào ghế salon. lông nhìn trong đỉnh viện hoa cỏ ngẩn người bóng dáng của cậu chủ và ánh sáng của chiếc đèn dưới mái hiên như chìm và lẫn nhau đêm tối càng tĩnh mịch Cậu chủ của ông bề ngoài lạnh lùng, nhưng Di biết, từ nhỏ đã phải xa gia đình nên trao tâm hồn luôn thường trực nỗi lo sợ cô đơn. Cậu chủ không phải lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống hậu đãi, khiến cậu chủ có thể thoải mái phát triển tài năng, đó là một người tài hoa, hứng thú rộng khắp. Nhưng hết lần này tới lần khác, cảm giác cô tịch trên người cậu chủ chưa bao giờ mất đi. Thỉnh thoảng trông thấy cậu chủ tịch tịnh mịch như vậy, Di sẽ không nhận được, cũng buồn giàu theo. Không hiểu nổi. Cậu chủ của ông là một người đàn ông kiểu xuất như vậy. Tại sao tiết tiểu thư kia có thể không yêu chứ? Cậu chủ, nếu như tôi là phụ nữ, tôi nhất định sẽ thích cậu. dài trọng tâm nhìn di kẽ chấp mắt, mỉm cười. Cảm ơn, tôi rất vui. Aji hơi đỏ mặt. Cậu chủ thật là đẹp trai. Ngay cả ông là đàn ông mà cũng thấy tim đập loạn nhịp. Ông về đi. Tôi muốn ở một mình. Tôi ở lại cùng với cậu chủ. Azi không yên lòng. Về đi. Xe trọng tâm ôn hòa từ chối A gì đã đi Xe trọng tâm lặng lặng Ngồi nghĩ thật lâu Nghĩ tới tổ dĩnh Vàng vắt như anh nghe được bản số nét ánh trăng Khúc ca cô đơn ấy Giống như đem tất cả dịu dàng ra khỏi trái tim anh Trong đầu hiện lên hình ảnh cô ấy đang cười rất tươi Đêm càng lúc càng tịch mịch Cái gì không phải của mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình Có thể chạm tay đến Nhưng lúc đến gần lại như tan biến trong hư vô Đói cảm giác này Anh có thể cảm thấy rõ rệt Lúc này anh khó tránh khỏi trách tổ dĩnh vô tình Cô có thể trao nháy mắt Làm anh nhiệt tình sôi sụp Vui vẻ vô cùng Cũng có năng lực chỉ trong chốc lát Làm tan nát trái tim anh Dạy anh nếm thử cảm giác Nản lòng thoái chí. Lần này anh đã mệt mỏi Mệt mỏi lắm rồi Đã muốn buông tay Tổ dĩnh nói đúng Nhiệt tình có hạn Mà thời gian quá dài, không thể có được tình yêu, sự tình mịch làm thời gian quá dài, nhiệt tình, tiêu hao, bộc lộ tâm can vô ích. Chẳng lẽ anh đã trở thành một gốc cây cẩn cỗi, anh yêu cô cứ như vậy mà xung quanh chậu hoa ấy. Dùng tất cả nhiệt tình của mình, cố nuôi mình thành cành lá, cho đến phát hiện chất dinh dưỡng anh dùng hàng ngày, thì ra cũng đến tử mình, là anh tự cung, tự cấp nuôi mình lớn. Không có, để lệ thuộc vào, cô cũng không ở lại bên anh, không thưởng thức hình dạng của anh, cô không tán thưởng sự gan lì và kiên nhẫn của anh. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một chậu hoa lạnh lùng, không quan tâm sống chết của anh, không để ý tới hình ảnh, tâm tình của anh, ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn tâm tư anh từ nhiệt tình chuyển thành nạn trí. Cô nói, đau khổ do anh tự chuốc lấy. Câu nói này xé rách trái tim anh bây giờ anh giống như mảnh đất hoang vu không tiếp tục sản sinh ra chất dinh dưỡng để tự nuôi mình không còn ý chí muốn tiếp tục theo đuổi nàng sải trọng tâm quá thương tâm phát hiện anh không tìm được lý do để chơi xấu mỹ nữ chậu hoa kia nằm mơ thấy khuôn mặt tự đắc kia đang tươi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net